các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Thành cậu bé nhanh nhẹn quay mình bỏ chạy đến cửa phòng các cổng muốn nhảy lên nói với bác châm cổng một câu nhưng chiều cao không đủ chỉ có thể cao giọng kêu lên bác các cổng ơi có người lạ bác qua xem một chút lạ họ tùy tiện muốn đón bạn nhỏ về nhà kêu xong tiểu ảnh bỏ chạy vào trong trường học so với bên ngoài trong trường an toàn hơn bác các cổng gỡ mắt kính xuống hình như nghe có người bên ngoài kêu nhón hai chân nhìn ra bên ngoài nhìn một hồi cũng không thấy cái gì cho là ảo giác lại đeo kính mắt lên an tĩnh đọc báo ngoài cửa người đàn ông quay đầu lại nhìn thoáng qua nam công ngạo thấy được ánh mắt đồng ý của nam công ngạo anh ta đi vào trong trường học giáo viên trong trường cũng đã về gần hết trước đây tiểu ảnh chưa hề gặp qua tình cảnh này nhưng cảm thấy ở trốn này vẫn tốt hơn suy nghĩ một chút lại móc trong túi ra một cái hộp đen nhỏ phía trên có một cái nút màu đỏ cậu bé nghe phía sau có tiếng bước chân khuôn mặt nhỏ nhắn giật mình một cái nhưng còn chưa kịp quay đầu lại thì đột nhiên có một tấm vải bưng kín miệng của cậu bé. Tiểu ảnh dùng răng mạnh, thân thể mềm nhũn ngã xuống. bàn tay nhỏ bé vẫn còn thừa dịp còn chút hơi sức cuối cùng nhấn cái nút kia. người đàn ông chậm rãi nhíu mày, vội vàng lấy cái khăn tay tẩm et ra bởi vì là trẻ con anh ta không dám bưng bít quá lâu. nơi này vẫn còn người anh ta ôm lấy đứa bé đi đến chỗ cửa bỏ hoang bên hông trường học, đi ra ngoài, chi phải chiếc xe đã sớm chờ đợi ở nơi đó cho đến khi ôm đứa bé kia vào trong xe, ánh mắt của nam công ngạo mới từ từ mềm dịu xuống, nhìn đứa bé trai đã hôn mê trên ghế sâu. ngũ quan tinh xảo trắng nõn, đôi mắt to tròn thông tuệ kia đã nhắm lại an tĩnh ngủ say sưa. tuổi đã hơn năm nam công ngạo không nhịn được đưa tay vuốt ve mặt của đứa bé, cảm thấy dáng dấp đứa nhỏ này thật sự rất giống nam công tình hiên khi còn bé. suy nghĩ một chút trầm giọng nói, lái xe trở về biệt thự. chiếc xe màu xám cho từ từ phát động lưới sắc trời sập tối có chút 10 vị khắc nghiệt dự Thiên Tuyết vô cùng sốt ruột từ chữ phỏng vấn cuối cùng chạy về nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã đến giờ tan học vừa mới ngồi vào xe taxi điện thoại di động đã vang lên cô tò mò lấy điện thoại di động ra không biết là ngoài Vũ bùi Vũ Chất ra thì còn có ai dùng tin nhắn để liên lạc với cô nhưng bùi Vũ Chất vẫn thích gọi điện thoại chứ không thích nhắn tin trên màn hình lại có biểu thị là tiểu ảnh hàng máy thanh tú của dự Thiên Tuyết chậm rãi cau lại mở ra xem nội dung là mẹ mong tới cứu con tiểu ảnh gặp nguy hiểm á đây là tin nhắn gì Dự thiên tuyết chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng rồi triệt để rối loạn tràn đầy trong đầu đều là hình ảnh con trai cô run rẩy tắt tin nhắn rồi gọi điện thoại cho tiểu ảnh rất không dễ dàng điện thoại mới thông tiếng tút tút liên tục vẫn vang vang nhưng không có người nhận sắc mặt dự thiên tuyết tái nhợt run rẩy cắt tất cuộc gọi bấm gọi lại rồi lại tiếp tục bấm gọi tiếng tốt tút thật dài như nhắc nhở phía bên kia, căn bản là không có người bắt máy. dự thiên tuyết đến ngơ độ rơi nước mắt. ai có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì? rốt cuộc tiểu ảnh ở nơi nào, thằng bé như thế nào rồi? bác tài làm phiền đi tiểu học âu dương chạy đường nào gần nhất, xin anh làm ơn nhanh một chút. dự thiên tuyết run rọng nói xong, lập tức gọi cho bùi vũ chết đợi đến khi điện thoại có người bắt máy thì giọng cô khổ sở gấp gáp. vũ chiết tiểu ảnh đã xảy ra chuyện không, tôi không biết có phải thằng bé thật sự xảy ra chuyện hay không. Tôi nhận được tin nhắn thằng bé gửi cho tôi, nói tôi đi cứu nó, tôi không biết chuyện gì xảy ra, Vũ Triết. Cô nói xong thì khóc giống lên, lời nói cũng không được rõ ràng lắm. Bên kia, Bùi Vũ Triết đang ở biệt thự nhà họ La cùng với La Tình Uyển và mẹ của cô, đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, mặc dù trên hình thức chỉ là nói một vài lời, nhưng mẹ của La Tình Uyển cũng am hiểu về piano, trò chuyện cũng coi như hợp ý. Bùi Vũ Triết vừa nhận được điện thoại thì sắc mặt liền thay đổi, đặt tách trà trong tay xuống, chuyển điện thoại di động qua phía bên kia. Thiên tuyết, em đừng có gấp, tóm lại là chuyện gì xảy ra, em nói cho rõ. Là tình nguyện uống trà, đột nhiên nghe được cái tên đó, bỗng chốc đầu lưỡi bị nóng sát. Cổ cao mày, đôi mắt trong suốt nâng lên, sự nghi ngờ và chấn động đồng thời dâng lên trong lòng. Được, anh biết rồi, em đến trường học trước đi, anh đi tìm em ngay lập tức. Cúp điện thoại, sắc mặt bùi bụi chất rất khó coi. Là tiểu thư, là phu nhân, rất xin lỗi, tôi tạm thời có việc nhất định phải đi ngay. Hôm nay quấn rời rồi, nhưng tôi thật sự phải đi ngay lập tức xin lỗi không tiếp chuyện được nữa. A, nếu như bùi tiên sinh có việc thì cứ đi trước, thật sự rất gấp sao? là phu nhân hỏi. vâng rất gấp, lần sau chúng ta trò chuyện. bùi vũ trước chỉ kịp nói câu này, người luôn trầm tĩnh từ trước đến giờ, vậy mà ngay cả động tác giơ tay ra dấu chào tạm biệt cũng không có, đã trực tiếp chạy ra khỏi phòng khách. mà la tịnh uyển vẫn còn ở tại chỗ, chớ mắt sững sờ. thiên tuyết, anh ấy vừa mới gọi thiên tuyết đôi mắt trong suốt sắc bén thêm vài phần quét về phía cửa. cô nhớ rồi, ngày đó năm công tịnh hiên cũng vì tìm bùi vũ chết mới xảy ra tai nạn bị. Th... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện